Thật xứng với danh thiên tài kiệt xuất tương lai hắc hắc, đứng ở vòng ngoài chỉ chiến đấu hỗ trợ, nhiệm vụ của Nguyên hạo là hết sức nhẹ nhàng. Hắn có dư giả thời gian để quan sát khả năng chiến đấu của các vị thiên tài trên địa bảng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn đặc biệt chú ý đến độ phi đào, và những gì cô ta đang thể hiện thật sự khá ấn tượng. Tên ngô Việt kia cũng tạm tạm nhưng da chiêu quá màu mè, nhìn thì có vẻ rất uy vũ. Rất tiêu xoáy nhưng thật ra sơ hở không ít. Nếu như đối chiến với kẻ địch mạnh thì gã này sẽ sớm bại trận thê thảm. Có thể nói càng lúc khả năng quan sát của nguyên Hạo càng trở nên sắc bén. Đây chính là kết quả hòa hợp từ từ giữa hắn và hư vô linh căn Mọi người chỉ có thể thấy chiêu số của kẻ khác một cách không rõ ràng nhưng hắn lại có thể phân tích ra điểm mạnh yếu có đối phương như đang xem lại một cuốn phim quay chậm vậy. Khả năng quan sát như vậy thật đáng sợ. Không biết khi hòa hợp với linh căn đến tận cùng thì tên này sẽ còn biến thái đến mức nào nữa đây. Càng chiến đấu, các đội khác xung quanh càng xuất hiện tham chiến càng nhiều. Ngược lại phía yêu thú thì số lượng cũng tăng lên như nước lũ. Ổ át sông đến với vô số chủng loại khác nhau. Từ chỗ những nhóm đi săn riêng lẻ, dưới tình huống đặc biệt hôm nay. Một trận đánh tầm cỡ lại diễn ra mà người khởi sướng lên chính là Nguyên hạo Chỉ là trong khi ai cũng điên cuồng đấu pháp. Pháp khí thì bay loạn xạ mà hắn thì lại vô cùng rảnh rang Càng đông người trợ giúp, hắn lại cảm thấy mình không có việc gì để làm nên tranh thủ chui lại gần bông hoa để chờ đợi. hay mau kết trái đi chứ, để lão tử còn về tông môn nghỉ ngơi nữa. Hôm nay thật là mệt mỏi kiệt sức quá đi mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web trăm hai 120, Hồi Tông Môn nghe Nguyên hạo nói mình cố gắng đến kiệt sức, thiểm thử ngồi kế bên cũng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi có nỗ lực à? Sao ta chỉ thấy một tên đứng phía sau chỉ biết hô hào, chỉ trò lung tung giống như hoạt náo viên vậy? Nếu như thiểm thử biết nói chuyện thì chắc nó đã không tiếc lời xài sể cái tên không biết vô liêm sỉ là gì này rồi. Đợi thêm khoảng nửa canh giờ nữa, độc thú sông đến cũng đến mức cực hạn. Xem chừng cuộc chiến đã đến giai đoạn cao trào nhất. Đúng lúc này thì cánh hoa màu đỏ kia bỗng dưng tách ra để lộ một quả duy nhất khá nhỏ bé nằm lẻ loi bên trong. Chờ mãi chỉ vì giây phút, Nguyên Hạo bình tĩnh vỗ nhẹ lên thiểm thử một cái nói. Nhân lúc hỗn loạn. Ngươi mau ra tay đoạt lấy, nhớ những gì đã hứa hẹn với ca đây nhé. Kêu lên hai tiếng hưng phấn, thiểm thử nhanh như cắt dùng cái lưỡi của mình phóng đến kẹp chặt tinh thảo quả rồi kéo về nuốt gọn vào bụng. Kể ra thì dài dòng chứ thực tế hành động của con cóc nhanh đến cực điểm, có lẽ nó cũng hiểu nếu như không ra tay thì sẽ bị những kẻ khác giành mất. Cảm giác thỏa mãn, thiểm thử vỗ vỗ cái bụng mình rồi xoay sang liếm liếm tay nguyên hạo như cảm kích. Nếu đổi lại là con chó hay mèo làm vậy thì hắn sẽ rất thích thú nhưng kỳ dị thay bây giờ lại có một con cóc to tường liếm láp mình, nguyên hạo cảm thấy muốn nổi da gà, chưa thể nào thích ứng được. Dù vậy, hắn vẫn không quá bài xích thiềm thư, chỉ là cần thời gian để tiếp nhận, sống chung với đối phương thôi. Sau khi tinh thảo quả mất đi, bông hoa trở nên héo rũ một cách nhanh chóng. Mùi hương quyến rũ bao nhiêu yêu thú cũng tiêu thất như chưa từng tồn tại, không biết bằng cách nào mà chúng lại quỷ dị biến mất như thế. Ngay sau khi mùi hương không còn, đám độc thú đang cuồn cuộn như hoàng hà vỡ đê chợt hưởng lại như bừng tỉnh sau cơn mê. Từng con độc thú ngơ ngác nhìn nhau, bọn chúng đã không còn mục tiêu bị thu hút nữa nên chẳng biết làm gì hơn là tản ra bỏ chạy. Có điều mọi người đang chiến đấu đến đỏ mắt thì dễ dàng gì buông tha. Nhất là khi đám độc thú này có dấu hiệu tan rã không còn ý chí chiến đấu nữa. Mọi người mau trổ hết khả năng của mình ra. Bọn chúng bỏ chạy rồi. Giết càng nhiều thu hoạch càng lớn. Không biết từ ai phát ra. Nhưng câu nói vừa thốt lên lại có sức kích động mãnh liệt. Phải rồi. Bọn độc thú chỉ lo bỏ chạy thì còn giữ sức làm gì nữa. Đây chả phải cơ hội trời ban sao. Người người đều ngầm hiểu như thế nên không ai bảo ai mà tất cả đều dùng hết khả năng của mình, kẻ thì tung ra liên tục niệm pháp, tên thì thi triển vụ kỹ lợi hại, người thì tế ra cả hai cái pháp khí, nhất thời thế công bên phía săn bắt cứ như trẻ tre, đồ sát không thương tiếc đám độc thú cùng đường. Nửa canh giờ sau, cuộc chiến cũng kết thúc khi mọi người đang vui vẻ thu gom chiến lợi phẩm, nhìn xác độc thú chết. Vị thương nằm la liệt trải dài cả mấy cây số thì chúng ta có thể tưởng tượng được trận đánh diễn ra ngắn ngủi vừa rồi có quy mô như thế nào. Đến cả những vị chấp sự trong khu cứu hộ cũng phải bay đến để xem xét tình hình vừa diễn ra. Chỉ là khi họ đến nơi thì ngoài việc trợn tròn hai mắt, miệng há to như đợi sung dụng ra thì chẳng thể nói được câu nào. Từ lúc nhiệm vụ săn bắt được tổ chức mấy trăm năm nay... Có khi nào xảy ra tràng cảnh kỳ vĩ như thế này đâu chứ Nói là thú triều thì hơi quá Nhưng độc thú bị tiêu diệt số lượng lớn thế này Thì đúng là lần đầu tiên trong lịch sử săn bắt của Tông Môn rồi Trở lại bãi chiến trường Tuy là nhóm khởi xướng ra mưu kế hợp lực săn bắt này Nhưng Hồ Bật Trung và Văn Cự lại tỏ ra khá biết điều Bọn họ không hề tỏ ra tham lam Mà cùng với các nhóm khác phân chia khá đồng điều Việc này làm cho hảo cảm của mọi người đối với nhóm của họ tăng lên không ít. Đứng một bên nhàm chán xem mọi người thu thập chiến quả của mình. Nguyên hạo ngáp ngắn ngắp dài lời nhác. Đột nhiên, ngô Việt từ xa đi lại trước mặt hắn. Ánh mắt cao cao tại thượng, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, vừa nãy ta đã trông thấy ngươi và con cóc ghẻ này đã lén lút lấy cái gì từ trong bông hoa kia ra? Khôn hồn thì giao ra cho ta. Nếu không đừng trách Ngô Việt này nặng tay Trước ngự khí bá đạo của đối phương Nguyên Hạo tỏ ra khá rừng rưng Không thèm để ý Điều này khiến Ngô Việt cảm giác mất mặt Gã vừa rồi cố ý lớn tiếng là để tỏ ra mình yêu Việt Muốn thị uy để đánh bóng bản thân Theo gã thấy thì tên này chỉ mặc đồ của ngoại môn đệ tử Đi theo để hỗ trợ thì làm gì có tư cách cãi lời Một thiên tài tốt mười trên địa bảng như gã chứ Tức giận gã định ra tay giáo huấn tên thiếu niên ngông nghênh này thì văn cự và hồ bật trung đã bước lên chắn trước nguyên hạo này ngô việt chính bọn ta đã đồng ý cho nguyên hạo phần quả của cây hoa đó nếu ngươi muốn làm khó dễ hắn thì hãy bước qua cửa văn cự cử ta trước đã hừ ở đây mọi người đều có phần các ngươi lấy quyền gì mà đòi chia riêng cho tên nhóc này còn nói đến văn cự ngươi ngươi nghĩ mình có thực lực để so đấu với ta sao ha ha Đúng là chuyện tức cười nhất mà ta nghe được Ngô Việt ngẩng mặt lên trời cười lớn tiếng Gã rất tự tin vào sức mạnh của mình Nhưng gã chưa hà hê được bao lâu thì hồ Bật chung cũng mỉm cười lên tiếng Nếu cộng thêm ta vào thì sao Ngươi chỉ là một tên đứng thứ chín trên địa bảng mà thôi Ta không tin hai người chúng ta liên thủ lại không thể đánh lại ngươi Các ngươi ỉ đông người sao thấy hồ bật trung trong tay cầm cây kích thô ráp như sẵn sàng giao đấu bất kỳ lúc nào, Ngô Việt có phần chần chừ. Nếu đơn đả độc đấu thì gã tuyệt nhiên dễ dàng áp đảo đối phương, nhưng nếu một chọi hai thì gã không có phần nắm chắc. Ngô Việt đã có phần e ngại, hồ bật trung càng thuận thế, tận dụng cơ hội lớn tiếng phản bác. Vậy ngươi ỷ tu vi hơn người ăn hiếp huynh đệ bọn ta thì sao? Đó là hành vi của quân tử Sao. Mưu kế hợp lực cùng săn bắt lần này cũng chính là do vị nguyên hạ huynh đây nghĩ ra. Mọi người đã được hưởng lợi lại còn muốn chèn ép người ta. Đây là đạo lý gì chứ? Ta nghĩ trừ tên ích kỷ như ngươi ra không ai có suy nghĩ nông cạn như vậy. Phải nói là về mặt miệng lưỡi, tên điệu đà ít khi mở miệng như hồ bật chung lại có thể lợi hại đến thế. Hắn đã thông minh kéo tất cả mọi người vào thế đối lập với tên ngô Việt. Một phần cũng vì các nhóm săn bắt khác có thu hoạch khá tốt nên họ không cần phải vì một thứ gì không biết rõ mà xích mích với nhóm hồ Bật chung. Thêm vào, bản thân mỗi người ở đây đều công nhận nhờ có kế liên hợp mới có thành quả to lớn như vậy. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đồng tình hướng về phía hồ Bật chung. Thậm chí có vài người xếp cao trên địa bảng còn đứng ra không đồng tình với thái độ của ngô Việt. Cuối cùng thành ra ngô Việt chẳng chẳng những không thể hiện được bản thân mà danh tiếng còn xuống dốc thê thảm. Bị mọi người khinh thường. Được lắm, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Nghiến răng ken kết, ngô Việt biết ở lại sẽ càng xấu hổ thêm nên hắn dắt khoát rời đi. Còn những lời gã để lại căn bản chẳng ai quan tâm cả, kể cả nguyên Hạo. Tuy hiện tại thân phận hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, làm những công việc lặt vặt nhưng nếu tên kia không biết sống chết muốn kiếm chuyện thì hắn sẽ không ngại xuống tay giải quyết phiền phức. Người không phạm hắn, hắn không phạm người, người kính hắn một thước, hắn nhường người một trượng Nhưng nếu kẻ nào dám ra tay với hắn thì hắn sẽ không ngại ngùng mà chơi chết đối phương. Chúng ta trở về thôi anh em. Lần lượt các nhóm đã thu hoạch đến không thể nào mang thêm nữa rời đi, nhóm của Nguyên hạo cũng thế. Văn cử sắc mặt tươi rói dẫn đầu mọi người tiến lên pháp khí trở về tông môn. Thiểm thử do đã đồng ý đi theo Nguyên hạo nên nó cũng chọn một chỗ trong góc pháp khí nhắm mắt nghỉ ngơi. Như vậy là chuyến ra ngoài săn bắt đầu tiên của Nguyên hạo đã thành công mỹ mãn. Tuy không có được tinh thảo quả nhưng hắn lại tìm được cho mình một con yêu thú mà theo tiểu vô là đáng giá vô cùng. Trở lại tông môn, Đại cát thấy Nguyên Hạo bình yên thì vô cùng cao hứng. Ngạc nhiên hơn, gã không thể tin vào mắt mình khi thấy Văn Cự và Hồ Bật chung vỗ vai, thân mật xưng huynh gọi đệ với Nguyên Hạo. Chẳng những thế hai tên kia còn giống như lấy lòng, lại năn nỉ lẫn hứa hẹn với hắn nữa chứ. Được rồi, Lần sau đi săn bắt hai người cứ đến Đại Cát kêu hắn gọi ta là được. Đại Cát là bạn tốt của Nguyên Hạo này đấy." Hồ Bật Trung vốn thông minh, vừa nghe xong câu nói của Nguyên Hạo thì hiểu ngay hắn đang ngầm ám chỉ điều gì, móc ra một cái thẻ tinh tạp màu nâu, gã bước đến dúi vào tay Đại Cát rồi cười nói, "Hóa ra Đại Cát ngươi và Nguyên Hạo là chỗ quen biết, lâu nay bọn ta thật là đắc tội rồi, đây có 500 điểm cống hiến." Ngươi cứ nhận coi như chút lòng thành của bọn ta. Cái này sao được, ta. Đại cát cứ tưởng mình nằm mộng, cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh mà sinh ra lắp bắp sợ hãi. Văn cử phần. Ứng chậm hơn, giờ mới lớn tiếng cười dài. Ngươi cứ cầm đi, nguyên hảo là huynh đệ tốt của bọn ta. Như vậy đại cát ngươi cũng là huynh đệ của bọn này. sau này không cần phải khách sáo gì đâu liếc nhìn sang nguyên hạo thấy hắn khẽ gật đầu ra hiệu đại cát mới dám cất miếng tinh tạp vào tiếp đó hai người văn cử cũng nói chuyện thêm vài câu rồi cáo từ rời đi bấy giờ đại cát khuôn mặt mập mạp mới hưng phấn bừng bừng nhìn nguyên hạo như nhìn mỹ nữ rồi cảm khái nói ta thật không nghĩ nguyên hạo huynh lại tài năng kinh diễm như vậy được kết giao bằng hữu với huynh chính là lựa chọn vô cùng sáng suốt của đại cát ta tiếc là huynh tuổi tác đã cao nếu không thành tựu tương lai sẽ không thể tưởng tượng được thật là đáng tiếc ha ha có chí ắt làm nên chuyện ngày mai ai biết trước được ta tin chỉ cần cố gắng thì thiên đạo ắt không phụ lòng người còn những kẻ tự cho là mình thiên phú mà bỏ đi đạo tâm chính mình thì cuối cũng như giấc mộng nam kha sớm nở vội tàn như phù du mà thôi mỉm cười nhàn nhạt đáp nguyên hạo không quá quan trọng địa vị trong tông môn càng điệu thấp hắn càng thích bởi vì hắn không cần thiết đi tranh giành mấy danh ngạch địa bảng thiên bảng gì đó nhắc đến tài nguyên tu luyện nguyên hạo mới giật mình lẩm bẩm quái lạ ta đã ở tông môn hai ngày rồi sư phụ hứa là sẽ cung cấp tài nguyên để ta an tâm tu luyện mà sao giờ vẫn chưa thấy gì Chẳng lẽ người đã quên tên đệ tử này rồi sao hay? Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 121 Giải quyết vấn đề luyện dược nghĩ đến trường hợp sư phụ bận biểu sự vụ mà quên mất phân phát tài nguyên cho mình thì nguyên hạo đổ mồ hôi lạnh. Hắn tu luyện cần tài nguyên gấp mấy trăm lần kẻ khác, nếu như cho hắn ở vị trí ngoại môn đệ tử mà phấn đấu thì cả đời hắn cũng đừng mong chúc cơ Cảm thấy mình cần phải tự lo cho bản thân chứ. Không nên trông chờ vào người khác. Nguyên hạo liền siết chặt nắm tay lại. Đại cát này. Bên trong hắc điểu môn có cho thuê nơi trồng dược thảo không? Ngoài ra. Có cho thuê phòng luyện đan có hỏa điểm không? Ta từng là đệ tử của vạn dược cốc. Nên trừ tu luyện vẫn cần theo đuổi dược đạo dù tư chất ta không được tốt cho lắm. Dược viên. Hỏa diễm. Những thứ này ở hắc điều môn đều thuộc về độc sư đường, đệ tử bình thường không có khả năng sử dụng. Ngươi cũng biết là tông môn chúng ta cô lập với thế giới bên ngoài nên mọi thứ đều có thiết kế đặc trưng phù hợp. Đại cát nghe đến yêu cầu của vị huynh đệ mình thì cười khổ lắc đầu giải thích. Đây là điều bất đắc dĩ vì trước khi nguyên hảo xuất hiện thì trừ độc sư ra. hắc điều môn làm gì có luyện dược sư nào? Biết được kết quả. Nguyên Hạo chỉ hơi nhíu mày một tí rồi lắc đầu nói, nếu không được thì ta sẽ tìm cách khác. Cảm ơn Đại Cát huynh đã hỗ trợ, thấy thái độ hơi thất vọng của đối phương, Đại Cát cảm thấy da mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Người ta đã cho mình không ít chỗ tốt nhưng bản thân gã lại chẳng giúp gì lại được. Đúng lúc này, gã bỗng nhớ đến một người. Đúng rồi, tại sao ta lại quên mất tên này vậy chứ? vỗ vào đùi mình một cái đau điếng. Đại Cát như tìm ra được chìa khóa vấn đến nên khuôn mặt đã thư giãn ra thấy rõ. Nhìn hành động của gã, Nguyên Hảo cũng cảm giác được điều mình yêu cầu sẽ có hy vọng nên đưa mắt tập trung chờ đối phương nói tiếp. Nguyên Hảo huynh đệ, ta có giao tình lâu năm với tên cai quản phòng luyện độc dược và dược viên của độc sư đường. Có điều tên này lại không dễ nói chuyện như ta. Hắn căn bản là một tên tham lam. Thấy lợi là sáng mắt, nếu như chúng ta chịu bỏ hầu bao một chút thì chuyện này ắt có khả năng thành công. Thật, nếu chỉ là lợi ích thì vấn đề này không quá khó giải quyết. Nghe xong lời đại cát, nguyên hạo thở ra một hơi. Gì chứ tài phú thì gã tuy không phải đại gia nhưng so với mấy tên đệ tử, chấp sự bình thường của tông môn thì quá đủ để dọa chết bọn chúng. Móc trong người ra một bọc to, hắn mỉm cười nhạt đưa cho đại cát rồi dặn dò. Ở đây là một ngàn linh thạch hạ phẩm, đối với kẻ tham lam thì không nên thể hiện mình quá giàu có. Đại Cát huynh hãy chia ra nhiều phần nhỏ để đi nói chuyện đàm phán với tên kia sẽ dễ dàng hơn. Việc của ta chăm sự nhờ vào huynh đấy nhận lấy linh thạch, Đại Cát không hề mở ra xem mà nhanh nhẹn cất vào. Có thể thấy gã hiện tại đối với Nguyên Hảo khá là tín nhiệm và hào hữu. Tiếp theo, Đại Cát tận dụng thời gian đi tìm tên quản lý bên Độc Sư Đường. còn nguyên hạo thì không có việc gì làm nên trở về phòng của mình tiếp tục lấy thư tịch về luyện dược ra ngồi nghiên cứu tiếp thiềm thử sau khi về đến tông môn cũng dọn vào ở chung với hắn để tránh bị người khác chú ý một chuyện kỳ lạ là từ sau khi đi săn về đến giờ nó chỉ nhắm mắt nằm yên một chỗ giống như là đang ngủ đông vậy dù nguyên hạo có kêu thế nào thì nó vẫn không hề trả lời hay có phản ứng gì cả không hiểu việc gì đang xảy ra nguyên hảo phải hỏi đến tiểu vô thì được giải thích là do ăn tinh thảo quả nên độc giác thiềm thử đang trong quá trình hấp thu và cải tạo thể chất của nó Hừ, ta đã nhường đồ tốt cho ngươi rồi dáng mà hấp thu cho tốt để sau này lão tử còn có chỗ để sử dụng đấy không ra trò chống gì thì ta sẽ đem ngươi lột ra làm món xào lăn nhắm rượu buông một câu hăm dọa xong Nguyên Hạo mặc sắc con cóc, hắn bắt đầu lấy thư tịch ra ngồi nghiên cứu tiếp. Với tốc độ đọc ngày càng nâng cao, hắn lướt qua hàng đống ghi chép của ngoại các lẫn trúc lão ghi lại. Cuối cùng, sau năm ngày mệt mài không ngừng nghỉ, ngay cả ăn ngủ cũng hạn chế. Hắn cũng phát hiện ra được hướng xử lý loại độc tố trên người của Nguyệt Lân lão già. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Muốn luyện chế ra tuyết hoàn đan cần phải có thực lực của luyện dược sư cấp 3. Hiện tại ta còn chưa phải luyện sư cấp 2 nữa mà hay. Ngoài ra tài liệu cần để luyện chế là tuyết kim thảo ngàn năm tuổi, cực kỳ quý hiếm. Bây giờ cho dù ta có thể nhờ hai vị trúc, vương hỗ trợ thì cũng không có dược thảo để tiến hành điều chế. Nhưng có một phương pháp để tạm thời khắc chế độc tính trong một khoảng thời gian là dùng kim châm cộng với bộ thiên đan không ngừng gia trì. Cách này tuy hơi tốn kém, nhưng chỉ cần có đan dược phục dụng liên tục thì độc tố sẽ không thể bộc phát hoành hành nữa. Chỉ là bổ thiên đan cũng yêu cầu luyện dược sư cấp 2 mới điều chế được nha. Tổng kết bệnh tình và hướng xử lý xong, Nguyên hạo cảm thấy cả người vô lực mệt mỏi. Hắn liền lăn ra ngủ một cách mê mệt. Trong năm ngày vừa qua hắn đã dùng hết tinh lực để tập trung tìm tòi và suy luận mới có được kết quả như hiện tại. lần này nguyên hạo ngủ là suốt cả một ngày một đêm đến khi tỉnh dậy hắn thấy cơ thể đã phục hồi trạng thái tốt nhất tinh thần vô cùng minh mẫn mỉm cười hài lòng hắn liền đi tìm đại cát xem tình hình thế nào a nguyên hạo huynh ta tìm huynh suốt cả mấy ngày nay nhưng không thấy đâu cả vừa thấy nguyên hạo bước vào đại cát mừng dỡ bật người dậy như lò so nhanh chóng bước đến nói nhìn sắc mặt tươi giói của gã Xem chừng việc đàm phán với tên quản lý bên phía độc sư đừng khá thuận lợi. Ha ha, ta bận bế quan nên không tiện ra ngoài. Xem đại cát huynh phấn khởi như vậy, việc ta nhờ huynh chắc tiến triển rất tốt đúng không? Cười dài, nguyên hảo không nhiều lời mà hỏi thẳng vào vấn đề ngay. Có thể xem là thành công, nhưng tên kia đúng là quỷ hút máu mà. Hắn đồng ý cho chúng ta lén thuê phòng luyện đan vào ban đêm. Đồng thời hắn cũng dùng danh nghĩa của mình để thuê dược viên cho huynh sử dụng. Nhưng mà phí dụng hắn đòi hỏi không ít, ta đã phải dùng ba tấc lưỡi để trả giá với hắn suốt mấy ngày mới có được mức giá tạm chấp nhận được cho huynh đệ đó. Đại Cát không dám tỏ ra kể công mà chỉ gãi gãi đầu vừa nói vừa đưa ra một bản giao kèo sơ bộ giữa gã và tên quản lý kia. Đọc lướt qua nội dung, nguyên hạo trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn căn bản không quan tâm tên kia công phu sư tử ngoạm đến mức nào Nói chơi sao Luyện dược sư cấp 1 thì cần gì phải có kẻ từng cục linh thạch với kẻ khác Nhưng việc đại cát vì hắn cố gắng trả giá thì nguyên hảo vẫn rất cảm kích Đôi lúc việc làm không cần giá trị to như rời non lấp bể Nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận được tấm lòng của đối phương Tốt lắm Ta rất hài lòng với bản giao kèo này Thật đa tạ đại cát huynh rất nhiều Sau này nếu huynh có gì cần ta giúp đỡ Nguyên hảo này nhất định sẽ không từ nan Ôm quyền trân trọng Nguyên hảo thật tâm nói lời cảm tạ với đại cát Khiến gã mập ngại ngùng xua xua tay vội nói Nào có công lao gì đâu Nguyên hảo huynh không cần khách sáo vậy Chúng ta là huynh đệ thì nếu có thể hỗ trợ lẫn nhau Ta nhất định sẽ cố gắng ra sức Được rồi Không nói lời dư thừa nữa Hảo huynh đệ Bây giờ chúng ta hãy đi xem dược viên và phòng luyện đan như thế nào. Ngắn gọn một câu, Nguyên hạo liền cùng Đại Cát sóng vai cùng nhau đi về phía độc sư đường. Đại Cát không biết, chính những việc gã làm hôm nay đã thay đổi nhân sinh tương lai của gã sau này. Tất cả đều xuất phát từ một câu nói của gã, chúng ta là huynh đệ. Độc sư đường, có thể nói chính là thánh địa của cả hắc điểu môn, nhìn từ xa. Thiết kế của nơi này vừa đồ sộ lại toát ra vẻ uy phong bề thế khác xa với những kiến trúc cổ xưa xung quanh. Với gam màu xám là chủ đạo, độc sư đừng vừa mang lại cảm giác ớn lạnh, sợ hãi nhưng cũng đầy kỳ bí, ma mị. Đặc biệt nhất của nơi này không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn hương vị dược thảo được hòa lẫn trong không khí. Không biết là loại dược liệu hay độc dược gì, nhưng có một mùi hương thoang thoảng luôn hiện hữu khiến người người cảm thấy say đắm. Tinh thần như được kích thích lên trạng thái rất tốt. Không tệ, có an tâm này không phải quý hiếm gì nhưng có thể dùng nó để tạo hương bị suốt như thế thì thật là đại thủ bút. Độc sư đường này đúng là không đơn giản. Vừa bước đến trước đại môn của độc sư đường, Nguyên Hảo đã nhận ra loại hương thơm kia. Thế nhưng hắn không có tâm tình để thưởng thức nhiều mà cùng đại cát nhanh chóng tiến vào. Do Đại Cát cũng có chút danh khí nên nhiều người gặp Nguyên hạo đi cùng gã cũng không cản trở gì cả. Nhưng cũng chẳng kẻ nào tiến đến chào hỏi. Vì bọn người bên trong độc sư đường này ai cũng ra vẻ cao cao tại thượng. Trách sao được, độc sư ở nơi này cũng khác gì luyện dược sư ở bên ngoài kia đâu. Đi vòng vèo một hồi, cuối cùng hai người cũng đến một khu vực chuyên dành cho nhân viên tạp dịch dành riêng cho độc sư đường. Xuyên qua đám nhân viên đang tất bật vì công việc, Đại cát dẫn Nguyên Hạo tiến vào một tòa nhà nhìn có thể đoán là trung tâm đầu não của khu tạp dịch này. "Này, mau mang mấy cái bình kia đến cho Lý đại sư, cẩn thận một chút, nếu có sai sót gì thì ngươi làm công 10 năm không trả nổi đâu." "Ê, ngươi làm gì vậy hả? Xác rơi độc là phải phơi 10 canh giờ trở lên, ta thấy ngươi mới đem phơi lúc sáng mà giờ thu gom là sao?" Muốn bị phạt một tháng bổng lộc rồi phải không? Mấy cây hắc phiêu đó phải ngâm trong nước sôi và bỏ thêm củ hoạt sinh vào. Ngươi không đọc kỹ hướng dẫn sao hả? Đúng là đồ con lửa mà. Hàng loạt tiếng chỉ đạo, quát mắng vang lên khắp nơi. Nguyên hạo nhìn kỹ thì thấy đó là một tên cao như cây tre, ốm tong teo, mắt diều hâu, miệng nhỏ, mũi toẹt. Có thể nói là hình tượng của kẻ này chả khác nào mấy tên thái dám đóng vai ác mà hắn từng xem ở địa cầu. Tuy đã xác định đây chính là tên quản lý mà đại cát nói, Nguyên hạo vẫn giữ vẻ bình thản, Chỉ im lặng đi kế bên vị bằng hữu mình đi đến thôi. Đại cát cũng tinh ý, Gã vội đi nhanh tới trước mặt tên cao ốm cười xòa chào hỏi, Mục huynh, ta đã dắt vị huynh đệ mình đến đây. Không biết, không cần nói, đi theo ta đại cát chưa nói hết lời gã cao lêu nghêu kia liền dùng ngữ điệu lạnh lùng cắt ngang sau đó gã còn quát tháo vài tên nhân viên rồi mới cất người rời đi nhìn thái độ của tên cây tre kia nguyên hạo chỉ cười lạnh rồi nhanh chân cùng đại cát bước theo chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới com chương một thí luyện địa bảng dọc theo dãy hành lang dài khúc khuỷu Tên họ mục quản lý tạp dịch của độc sư đừng vẫn giữ thái độ im lặng. Đôi mắt gã không ngừng liếc nhìn xung quanh, trông giống như một kẻ ngoại tình đang lo lắng có người theo dõi. Sau khi xác định không có gì khả nghi, gã mới quay lại liếc nhìn Nguyên hạo một tí rồi xoay sang Đại Cát nói, Các ngươi đã đồng ý với dao kèo rồi. Đúng vậy, lần này chúng ta đến đây là để thuê một dược viên nhỏ và một luyện khí thất có thú hỏa tầng 2. Đại Cát là người mở lời đáp lại. Trước khi đến đây, Nguyên Hảo và gã đã bàn bạc và quyết định mọi việc đều để Đại Cát đứng ra đàm phán. Bởi lẽ trên thực tế thì Đại Cát dù gì cũng là quản lý bên phân phối công việc và có nhiều người biết đến. Trong khi đó Nguyên Hảo chỉ là một tên ngoại môn đệ tử. Trừ lần đi săn vừa rồi hắn có tạo nên một chút chú ý thì ngoài ra không ai biết hắn là ai cả. Nếu để một người vô danh như hắn đứng ra nói chuyện với tên mục quản lý kia thì sẽ dễ dàng khiến đối phương sinh lòng nghi ngờ. Dược viên không thành vấn đề, nhưng thú hỏa tầng 2 thì phải để ta kiểm tra lại lịch đăng ký xem có chỗ trống không. Các ngươi cũng biết cấp độ thú hỏa này đa phần người sử dụng đều là độc sư có chút danh khí trong môn phái đấy. Mục quản lý nhàn nhạt trả lời, ánh mắt không che giấu được sự hiếu kỳ nồng đậm. Tên thiếu niên đi cùng với đại cát nhìn trông rất trẻ, thế mà lại muốn thuê phòng thú hỏa cấp 2 để làm gì cơ chứ? Tên này chắc chắn không phải người độc sư đường rồi, vậy hắn thật sự là ai cơ chứ? Đoán được thắc mắc trong lòng của gã, đại cát vội vàng lên tiếng. Ngươi có gắng hỗ trợ giúp, bọn ta sẽ hợp tác lâu dài hắc hắc. vị huynh đệ đây từng là luyện dược học đồ của vạn dược cốc. Hắn cần thú hỏa cấp 2 để nấu chảy một số tài liệu đặc biệt. Những tài liệu này chỉ có thú hỏa cấp cao mới có thể hòa tan được. Vì thế bọn ta mới yêu cầu như vậy. Luyện dược sư học đồ. Hừng. Ta cũng không dành lắm về thảo dược nhưng cũng biết có nhiều loại rất khó đốt cháy bởi ngọn lửa bình thường. Được rồi. Bây giờ ta dắt các ngươi đi dược viên chứ. Luyện dược thất ta sẽ thông báo cho các người sau. Theo chân của mục quản lý, mọi người đi đến rìa phía tây của độc sư đường. Nơi này chính là khu dược viên với hơn cả ngàn mẫu lớn nhỏ khác nhau, được bao bọc bởi một số trận pháp vòng vệ mạnh yếu nhiều màu sắc. Dược thảo luôn là máu huyết của những nhà luyện dược nên việc phải chăm bón cho dược viên của mình là việc làm tất yếu. Cũng vì điều này mà hầu hết các mẫu dược viên đều đã có chủ và đang dược gieo trồng đủ loại độc dược, thảo dược. Do cống hiến nhiều năm nên ta cũng được danh ngạch thuê một mẫu dược viên khá khiêm tốn. Không phải khoe khoang nhưng ta đảm bảo trừ ta ra các người không thể tìm thêm mẫu nào khác để thuê đâu khà khà. mục quản lý cười quảng cáo về mẫu dược viên của mình với một vẻ hết sức tự hào. Về vấn đề này, nguyên hảo không có gì phản bác cả. hắn hiểu rõ quy mô của hắc Điều Môn và Vạn Dược Cốc là hoàn toàn khác xa nhau. Ở Vạn Dược Cốc. Dược viên có thể nói kéo dài như ruộng lúa bạt ngàn ở địa cầu vậy, còn luyện dược thất thì nhiều như nấm sau mưa. Nhưng Nguyên hạ cũng thông cảm, vì tài lực của vạn dược cốc thâm hậu truyền thừa bao nhiêu ngàn năm rồi. Ví như dược viên này, trừ linh khí nồng đậm ra còn phải có trận pháp bảo vệ nữa, tiêu tốn không hề ít. Tôi sẽ thuê nơi này, tôi đặt trước tiền cọc một năm. Nếu như năm sau tôi vẫn muốn thuê tiếp thì mục quản lý phải ưu tiên cho tôi trước và không được ép giá, đó là điều kiện kèm theo. Móc ra bao linh thạch chuẩn bị sẵn đưa cho đối phương kiểm tra, nguyên hảo khôn khéo nói thêm điều kiện kèm vào. Hắn biết rõ cái tên mắt diều hâu, cao như cây tre này là một kẻ tham lam, thấy lợi quên nghĩa. Vì thế nếu như không đặt điều kiện có lợi cho mình thì rất có thể đối phương sẽ tìm cách tăng giá hoặc làm khó dễ hòng trục lợi cho mình. việc này nghe thiếu niên nói ra điều kiện một quản lý có phần trần trừ đúng là trong đầu gã lúc đầu đã có dự định tăng giá mỗi năm nếu không đồng ý thì gã sẽ lấy lại dược viên để uy hiếp không ngờ bây giờ lại bị người ta ra tay trước đoạt tiên cơ khiến cho gã rơi vào thế khó xử ư ở trong hắc điều môn này trừ độc sư ra thì có ai cần đến dược viên cơ chứ Ta thấy mảnh dược viên này ngươi đã lâu không dùng đến. Như thế khác gì ném linh thạch ra cửa số chứ. Nói một câu không khách khí. Trừ ta ra ngươi đợi thêm vài chục năm nữa cũng chưa chắc có người muốn thuê dược viên giúp ngươi đâu. Chẳng những thế. Cái mảnh dược viên bỏ phế này về lâu dài không chừng còn bị cao tầng độc sư đừng lấy lại cho bọn độc sư mới tấn chức. Như thế ngươi sẽ mất cả trì lẫn trài đấy hắc hắc Ta nghĩ ngươi là người thông minh. Cũng biết tính toán thiệt hơn trong chuyện này chứ Giọng điệu sắc bén Nguyên hạo vừa mở lời đã khiến cho ý nghĩ Phản bác trong đầu của tên mục quản lý bi triệt để bị đánh bại Liếc nhìn tên thiếu niên trước mặt một cách thâm ý Cuối cùng vị quản lý yêu tài như mạng này Chỉ thở ra một hơi rồi lắc đầu nói Ta sợ ngươi rồi Không ngờ nhìn ngươi tuổi còn trẻ mà miệng lưỡi lại sắc bén như thế Coi như ta chịu thiệt lần này Lập khế ước đi, miệng tuy vẫn còn cố giữ chút thể diện nhưng đại cát đứng kế bên cũng biết đây là lần đầu tiên vị mục quản lý tham lam kia lại phải nhận thua chịu thiệt thòi. Chính vì điều này, đại cát càng cảm thấy vị huynh đệ của mình thật không tầm thường tí nào. Lần đầu gặp gỡ, hắn đã đưa ra được lệnh bài của bàng trưởng lão. Khi săn bắt thì hắn lại khiến cho hai tên thiên tài địa bảng xưng huynh gọi đệ, nịnh hót lôi kéo không ngừng. Đến lần này thì đối đầu với gã mục quản lý bá khí của độc sư đường Hắn chỉ dùng vài tấc lưỡi đã khiến đối phương triệt để bại trận Cái gì là thiên tài Ta thấy tên nguyên hạo này mới xứng với hai chữ đó Cho dù là đám thiên kiêu đứng đầu thiên bảng liệu có thể làm được những điều này sao khí ước được soạn thảo nhanh chóng và cả hai bên đều ký vào nhanh chóng Tuy có không tình nguyện lắm Nhưng dù sao đúng như tên thiếu niên kia nói Mảnh dược viên này để không thì cũng chẳng ai thèm mướn cả. Nghĩ vậy, tâm trạng của vị mục quản lý mới khá hơn đôi chút. Tiếp theo gã liền rời đi để kiểm tra lịch thuê mướn luyện dược thất để tìm ngày trống sắp xếp cho Nguyên Hạo. Tốt rồi, mọi chuyện đã diễn ra như mong muốn. Bây giờ ta phải về tiếp tục sự vụ, Nguyên Hạo huynh đệ có cần gì thì cứ đến tìm ta. Đại cát thấy mọi việc đã ổn thỏa thì cũng tươi cười cáo từ trở về. Để không lãng phí thời gian nguyên hạo liền bắt tay vào việc gieo trồng các hạt giống dược thảo cần thiết. Hắn chỉ trồng những loại mà hắn cần trong tương lai gần vì dù sao hiện tại hắn cũng đang thuê dược viên của người ta. Nếu trồng những thảo dược cao cấp quá nhất định sẽ khiến cho những kẻ có gì tâm chú ý đến. Đây là điều hắn không mong muốn nhất. Khi chưa có thực lực tuyệt đối không nên tạo thêm kẻ thù cho mình. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Mảnh dược viên này địa thế ở ngoài cùng. Linh khí không thể so sánh với vị trí trung tâm được Hay, thôi kệ, có còn hơn không? Linh khí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển của thảo dược Vì vậy một dược viên hoàn hảo cần có linh khí cực kỳ nồng đậm mới sớm ngày thu hoạch được Nguyên hạo hiểu rất rõ điều này nhưng hắn không phải kẻ không tức thời Hiện tại hắn cần phải sớm ngày nâng cao thực lực thì mới mong có thể tìm đãi ngộ tốt hơn cho mình Sau khi từ dược viên trở về Nguyên Hạo liền lập tức đà tọa, tu luyện ở Hắc Điểu môn tốt hơn rất nhiều so với ở những nơi phàm thế vì có tụ linh trận không ngừng sinh sôi ra linh khí. Sau ba canh giờ hấp thụ, hắn liền mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí. Tuy hiệu quả tu luyện có tăng nhưng tốc độ vẫn cứ như rùa bò, ngưng khí tầng 10 chỉ cách một bước mà sao khó khăn đến thế cơ chứ? Ta thật không biết cái linh căn này có chỗ nào bất phàm mà tu luyện khổ cực như vậy. Chỉ sợ ta chưa tu luyện thành thần tiên thì đã chết ra mất rồi Chán nản than thở bài câu Nguyên hạo lại lấy thư tịch luyện dược ra ngồi diễn luyện Hiện tại, tư duy hắn chẳng những có thể suy luận Mà còn có thể diễn luyện bên trong tư tưởng cứ y như thật Dù không có luyện dược thất để luyện chế kiểm chứng Nhưng việc thực tập trong trí óc này giúp hắn nắm nhuẩn nhiễn nhiều thứ Điều này mà để cho bất kỳ luyện dược sư nào biết chắc chỉ có kinh hãi mà ngất đi quá lợi hại rồi. Ngoài ra, nhờ kiểu diễn luyện này, Nguyên Hạo còn có thể tự nghiên cứu tu luyện tiếp vụ kỹ hắc khô lâu mà Nguyệt Lão từng chỉ dạy. Với tu vi cộng với tư chất tiến bộ, hiện tại hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể tung ra đầu lâu cùng một lúc. Thế nhưng để đạt được viên mãn tầng thứ nhất vụ kỹ, tức là tung ra cả ba hắc đầu lâu thì hắn còn thiếu một tí. đến chiều ngày hôm sau mục quản lý mới cho người báo tin là sẽ có phòng chống vào tối một số ngày trong tháng điều này đối với nguyên hạo là một tin tốt hắn cần kiểm chứng những gì mình ngộ ra trong quá trình diễn luyện suốt một tháng tiếp theo nguyên hạo ngoại trừ tu luyện và luyện dược ra thỉnh thoảng hắn chỉ đi săn bắt với văn cử và hồ bật trung một hai lần Theo như hai gã kia cho hay thì bọn chúng cũng đang gấp rút chuẩn bị cho đợt thí luyện sắp xếp lại vị trí trên địa bảng hàng năm, vị trí là chuyện nhỏ, quan trọng là thí luyện có nhiều kỳ ngộ và phần thưởng rất hấp dẫn. Nếu như may mắn được phần thưởng là trúc cơ đan thì họ sẽ thuận lợi hơn để tiến vào trúc cơ kỳ, trở thành nòng cốt đệ tử của môn phái. Phần thưởng cho người thứ nhất là ba viên trúc cơ đan và một nhân cấp vũ khí phòng ngự. Đúng vậy, Ngay cả người thứ nhì và thứ ba cũng được thưởng trúc cơ đan nhưng số lượng ít hơn khà khà. Nghe văn cử nói đến giải thưởng, Nguyên hạo tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Thật ra Nguyên hạo hắn tỏ ra bất ngờ là vì phần thưởng quá ít. Trong nhẫn chữ vật của hắn hiện tại có cả tầm hai chục viên trúc cơ đan do hai vị sư phục trúc, vương đưa cho. Chỉ là hắn cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa thấm gì để giúp mình trúc cơ nên tạm thời vẫn chưa sử dụng đến. Do đó... Ba viên trúc cơ đan phần thưởng kia căn bản không thể lọt vào mắt của hắn được. Thế nhưng, văn cử và hồ bật trung thì lại cho rằng nguyên hảo không biết nhiều đến loại đan dược này nên tỏ ra hết sức tận tình giải thích. Trúc cơ đan vô cùng quý hiếm cho dù ở bất kỳ tông môn nào. Do chúng ta không có luyện dược sư nên những đan dược cao cấp đều phải thu mua từ bên ngoài. Có điều đan dược cấp 2 nào dễ dàng thu mua như thế? Vì vậy mỗi năm chỉ có thể lấy vài viên ra làm phần thưởng cho đám đệ tử trẻ chúng ta thôi. Tên của đan dược này cũng chính là công hiệu của nó. Có thể hỗ trợ cho người trùng kích trúc cơ kỳ thêm xác suất thành công. Phục dụng càng nhiều trúc cơ đan thì khả năng thành công càng cao. Vì thế lần này tông môn thông báo phần thưởng cao hơn mọi năm khiến chúng đệ tử vô cùng kích động. Nói đến đây, ánh mắt của văn cử lẫn hổ bật chung đều lấp lánh hào quang. Rõ ràng sức hút của trúc cơ đan đối với bọn họ là quá lớn. Chính là tiền đồ sau này của bản thân. siết chặt nắm đấm của mình. Văn cự hung hăng vỗ ngực mình một cái. Rong kiên định nói. Con mẹ nó chứ. Vì trúc cơ đan. Lần này lão tử sẽ liều với bọn tốt mười kia. Ai cản ta thì ta cho ăn một dìu nằm nghỉ dưỡng dài hạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 123, nhiệm vụ từ Nguyệt lão nhìn thái độ cương quyết của Văn cử và Hồ Bật Trung, Nguyên Hảo cũng chỉ mỉm cười nhưng không cho ý kiến. Việc này dù sao cũng không liên quan gì đến hắn cả, ai giành được phần thưởng cũng chẳng sao. Lần này trưởng môn thông báo là nội môn lẫn ngoại môn đều được tham gia thí luyện, người muốn khích lệ các đệ tử ngoại môn có thêm động lực phấn đấu. Dù không được phần thưởng thì nếu có cơ duyên cũng sẽ đạt được kỳ ngộ trong thí luyện. Với tu vi và trí lực của Nguyên Hạo huynh ta nghĩ cơ hội không nhỏ đâu. Bỗng nhiên hồ bật trung lên tiếng, có vẻ gã cũng muốn khích lệ Nguyên Hảo tham gia thí luyện kỳ này. Nghe đến sư phụ mình tự dưng thay đổi thể thức lẫn đối tượng thí luyện, Nguyên Hảo giật mình suy ngẫm. Chẳng lẽ nào ý của sư tôn là muốn ta tham gia đợt thí luyện này? nếu không thì với tính cách của người chẳng cần thiết phải đi quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy tuy không dám chắc vào phán đoán của mình lắm nhưng nguyên hạ cũng không nghĩ ra được lý do nào khác nữa thôi thì cứ đợi xem tình hình diễn biến thế nào rồi tính tiếp nghĩ như vậy hắn liền gật gù nói sẽ xem xét khả năng tham dự chứ không hứa hẹn gì cả sau khi văn cử và hồ bật trung rời đi Hắn tính tiếp tục công việc tu luyện hàng ngày thì bỗng một cảm giác quỷ dị phía sau lưng truyền đến. Ai? Nhanh như cắt nguyên hạo xoay người lại thì phát hiện ra một người mặc đồ giả hành đang đứng như U Linh ở góc phòng. Gã thần bí nhân này cũng khá bất ngờ khi một tên ngưng khí kỳ lại có thể phát hiện ra được sự có mặt của mình. Xưa nay gã luôn tự phụ vào khả năng ẩn tàng của mình, thế mà giờ lại dễ dàng bị bại lộ như thế. không kìm được lòng thắc mắc, gã bèn lên tiếng hỏi, vì sao ngươi có thể phát hiện ra ta? Nghe đối phương chất vấn, Nguyên hảo suýt tí té ngửa ra. Ngươi mặc đồ bịt kín như ăn trộm, lẻn vào phòng của ta mà còn hỏi ta tại sao phát hiện ra ngươi? Ngươi tưởng chúng ta đang chơi trốn tìm với nhau sao hả? Hung hăng quát lại, Nguyên hảo làm cho gã mặc đồ dạ hành sững sốt. Đúng rồi, Ta đột nhập lén vào phòng của người ta mà con hỏi như thế thì thật mất mặt quá. Ờ, nhưng mà dù gì ta cũng là kim đan kỳ mà. Sao lại phải quan tâm mấy việc đó với thằng nhãi ngưng khí kia nhỉ? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được. Nên nhớ với tu vi của ngươi, ta chỉ cần búng một ngón tay thôi cũng đủ thu phục rồi. Vừa nói gà áo đen vừa phát ra uy áp mạnh mẽ khiến tên thiếu niên Trước mặt chật vật lui lại Thế nhưng Nguyên Hảo không hề tỏ ra Sợ hãi mà biểu môi khinh thường Lạnh giọng đáp Đáng chết Ngươi chỉ giỏi trò hù dọa tiểu bối như thế Thì có gì hay Có ngon giết ta đi Giết đi nào Không dám sao hả Dù ngươi không nói ra Thì ta cũng đã đoán ra thân phận của ngươi rồi Cái gì Ngươi biết thân phận của ta Tiểu tử Chớ có phát ngôn ngông cuồng. Hừ, không cần phải bịt ngươi. Nếu như ngươi muốn ra tay với ta thì đột nhập vào đã hạ sát thủ rồi. Cần gì hỏi mấy câu ngớ ngẫn như vừa rồi cơ chứ. Mà ở trong môn phái này, người chú ý đến ta tuy không ít, nhưng đến mức phái một cao thủ đến đây thì chỉ có một người thôi. Ta nói không sai chứ. Ánh mắt sắc bén, Nguyên hạo vừa nói ra đã làm cho tên mặc áo đen đổ cả mồ hôi hột. Trưởng môn đã từng dặn dò tên tiểu tử này rất thông minh, quỷ kế mưu lược, suy luận đều thuộc hàng cao nhân. Không ngờ lần này được chứng thật không sai tí nào, thậm chí còn đáng sợ hơn gã tưởng tượng rất nhiều nữa. Hừm, thôi được rồi, là trưởng môn giao cho ta nhiệm vụ thông chi và hỗ trợ tiểu tử ngươi. Ta tên là Lộ Tấn Cương, biệt hiệu ảnh giả là thân vệ của trưởng môn nhân. Bây giờ... Ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Không thể hù dọa tên thiếu niên này. Lỗ Tấn Cương cảm thấy hết sức mất mặt. Nhưng vì quá hiếu kỳ nên Lão cũng gạt qua mặt mũi để mong nghe được câu trả lời từ đối phương. Nhưng mong đợi nhiều thì thất vọng nhiều. Nguyên Hạo chỉ cười một cách ti tiện rồi đáp khiến Lão suýt tí ngất xỉu đương trường. Có bí mật gì đâu. Thật ra ta không biết Lão lẻn vào đây. Chỉ là vô tình có cảm giác bị theo dõi nên hét lên thử, ai rẻ lão nhát gan quá nên mới lộ ra. Cái gì? Chỉ là cảm giác? Ngươi! Cả người run rẩy lão ta cố gắng kìm chế lắm mới không khiến mình buông ra những câu chửi tục. Thật là khốn kiếp, không ngờ đường đường ảnh giả, thân tín bên cạnh Nguyệt Linh Trưởng Môn, xưa nay chưa từng sơ sót. Vậy mà giờ lại bị một thằng nhóc hỉ mùi chưa sạch chơi một vố đau điếng. Nếu để lộ ra ngoài. Chỉ là người ta hô đại một tiếng thôi mà ảnh dạ lộ tấn cương lại ô hô vui vẻ ló mặt ra. Lại còn tưởng đối phương là cao nhân thâm tàng bất lộ nữa chứ. Thật là vô cùng nhục nhã mà. Không lẽ ta đã già mất rồi sao. Trong nháy mắt. Biết bao cảm xúc thăng trầm liền phát sinh trên người lão. Lần này. Đà kích với lộ tấn cương thật không nhỏ mà. Tuy hơi bị sốc một chút, nhưng thân là người từng trải, lão liền sớm lấy lại thăng bằng ngay. Thậm chí, ánh mắt nhìn nguyên hạo cũng mang theo một tia tán thưởng sâu kín. Cảm giác, một tên ngưng khí lại có cảm giác được người theo dõi cấp độ kim đan sau. Như vậy cũng thật là quá tả môn rồi. Chỉ có một giải thích duy nhất, đó là linh hồn lực của tên này rất mạnh mẽ. hoặc khả năng cảm ứng sự vật của hắn vô cùng cường hãn bất cứ lý do gì thì cũng nói lên được tên nhóc này chính là một thiên tài trăm năm khó gặp hắc hắc thông suốt mọi chuyện lão ta mới âm thầm thở ra rồi trở lại với giọng điệu lạnh lùng nói lần này ta đến đây có hai vấn đề bàn giao với ngươi